Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 51 chương 495 giống như không có đơn giản như vậy bốn nói theo đông môn trí bác gầm thét. Đại địa đều tại lay động. Trong tay bất diệt minh vương càng là toát ra kinh khủng uy áp. tại không diệt minh vương phía dưới. dạ côn trong tay hỏa vân phần thiên trở nên có chút để bên trong đệ. Đông môn khổng hơi hơi cúi đầu sọ. Âm ao nói ra. Ta đem khống chế hình kiếm phương pháp đông môn trí bác nghe được câu này. Liền biết cái này hỗn đản thế mà đem hình kiếm bí mật cho nói ra ngoài thánh thiên thành nghe xong cũng là phi thường kinh ngạc. Kiếm sơn đông môn lão đại thế mà đem chuyện trọng yếu như vậy để lộ ra đi đổi lấy một cái giả tam đoạn nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đông môn trí bác thế mà sẽ thật tam đoạn. Thánh thiên thành lúc này trong lòng cũng là phức tạp vạn phần, này thật tam đoạn so thần kiếm lợi hại nhiều lắm. truyền thuyết tam đoạn chẳng qua là hơi so thần kiếm mạnh thế nhưng bây giờ nhìn thấy chỉ sợ không phải một chút điểm. Dạ côn khẽ nhíu mày. Nghĩ cũng không là đông môn khổng đem hình kiếm nói ra ngoài. Mà là tại nghĩ. Người nào mong muốn kiếm sơn hình kiếm chuyện những cái kia người trong bóng tối sao quá phức tạp đi nhưng mà. vừa mới dừng lại lắc lư năm ngọn núi lớn lần nữa lay động hình kiếm oai thao thiên tuyệt hậu tràn ngập tại toàn bộ kiếm sơn bên trong trên dãy núi hòn đá điên cuồng rơi xuống dạ côn đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động dần dần hình kiếm mũi kiếm xuất hiện ở trước mắt Màu bạc phong mang bắn ra một đạo khát máu khí này trên thân kiếm chỉ sợ lưu lại vô số thần tộc máu tươi đi dù sao này hình kiếm chém qua vô số thần tộc cùng ma tộc đầu. Nhưng mà chung quanh căn bản là cảm giác không thấy bất luận người nào khí tức. Đến cùng là ai tại khống chế hình kiếm theo đá rơi rơi xuống. Năm thanh hình kiếm lần nữa tái hiện nhân gian kiếm khí nhưng sóng biển nộ trào. mang theo bóp nát thế san oai vụt lên từ mặt đất năm thanh to lớn hình kiếm dài đến cao trăm trượng, lúc này treo ở kiếm sơn bốn phía. Đông môn chí bác sầm mặt lại, trong tay bất diệt minh vương mang theo khí tức kinh khủng vung tới năm thanh hình kiếm không thể rơi vào địch nhân thủ. Coi như hủy cũng không thể để ra ngoài thế nhưng đông môn chí bác động tác vẫn là chậm. Năm thanh hình kiếm nhất phi trùng thiên, tan biến tại trên trời cao. Mà bất diệt minh vương này một đao chém trúng không khí. Thế mà sẽ mở vết nứt không gian nước trong khe như vực sâu màu đen. phảng phất tại bên trong xuất hiện vô số bọn rình rập. Bất quá những người thăm dò này cũng không có tuôn ra. Chẳng qua là lặng lặng nhìn xem huyền nguyệt đại lục. Theo vết nứt không gian tự động tu bổ, bầu trời rực rỡ hẳn lên, phảng phất sự tình gì đều không phát sinh. Đông môn chí bác trong tay bất diệt minh vương thu vào toàn bộ bầu trời lần nữa trở nên sáng sủa. Mà đông môn khổng tê liệt ngồi dưới đất, vẻ mặt cứng đờ. Mất đi hình kiếm, dạng này tội lỗi chỉ sợ là chạy không thoát thậm chí so giết người càng thêm nghiêm trọng. Nếu như ta đoán không lầm, đông môn trí cũng tham dự vào đi. Đông môn chí bác tử tốn nói. Đông môn khổng không nói chuyện, đây cũng là một loại ngầm thừa nhận. Đông môn trí bác cười một tiếng Hung hăng thở dài Thật sự là không nghĩ tới Ta đông môn ra thế mà xuất hiện các ngươi hai cái phản đồ bội bạc Phản bội gia tục Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn dự định muốn ta cái này vị trí gia chủ sao nói đến phần sau Đông môn trí bác đó là hướng phía đông môn khổng gầm thép Thấy tình huống như vậy, giả côn nhíu chặt lông mày xem ra chính mình giúp mẫu thân nhà a này là làm một chuyện tốt thế mà đánh bậy đánh bạ đem đông môn ra phản đồ làm cho ra đến rồi nếu như không phải hôm nay chuyện này phát sinh ở sau này lời chỉ sợ đông môn ra tổn thất càng thêm thảm trọng dạ côn hít một hơi thật sâu đem trong tay thần kiếm hóa đi xem ra cái kia cố giống như mê vận khí coi như rời đi đông cũng còn đi theo chính mình không thả Diệp Lưu thấy thế, đem sáng tinh sương trạng thái thu lại. Phệ Nguyên thú biểu thị, chính mình cũng còn chưa bắt đầu xong, các ngươi liền đánh xong, là thật vô cùng không có ý nghĩa a. Thánh Thiên Thành biểu thị, hôm nay phát sinh hết thầy. đến lúc đó muốn toàn bộ nói cho người trong nhà nghe. Kiếm Sơn hình kiếm không có, như vậy Kiếm Sơn liền mất đi cường đại nhất vốn liếng. Đối với mặt khác cổ lão gia tộc mà nói Chuyện tốt thế nhưng vì gia chủ này Thế mà lính ngộ được tam đoạn không có hình kiếm Lại có được tam đoạn Này giống như so hình kiếm càng thêm khó giải quyết Cái này đông môn ra Thật sự là thâm tàng bất lộ Nhất là cái này đông môn trí bác Thật sự là quá hữu tâm cơ thánh thiên thành đều cảm giác Lão già này là mượn đầu chọc tay Đem chính mình hai người ca ca cho diệt trừ Còn có thể lưu hạ một cái tiếng tốt Phải biết Ngay từ đầu là đông môn trí bác muốn đầu chọc xuống tới Thánh thiên thành cũng chính là nghĩ như vậy tưởng tượng Dù sao lão già này một mực đứng ở bên cạnh không nói lời nào Nhìn xem đầu chọc đem bọn hắn giết giết giết, Dụng ý khó dò a. Lúc này đông môn khổng không nói gì Hai mắt vô thần ngồi liệt lấy Còn bên cạnh tử để cũng lục tục ngo ngoe đứng lên, trước đó là bị thống chế lại, hiện tại rốt cuộc thanh tỉnh. Thế nhưng đều thổ thương có rất nghiêm trọng, dù sao diệt lưu cái kia một thoáng cũng không phải đùa giỡn, rất là muốn mạng. Không chết đắt là một loại mệnh lớn. Đem đông môn khổng cùng đông môn trí bắt giam hắn ra thuộc người nhà không thể xuất phủ để các vị tử để hết sức nghi hoặc. Vừa mới liền ngất một thoáng. Có phải hay không bỏ qua sự tình gì gia chủ làm sao đột nhiên một thoáng liền bắt đầu cường thế rồi thế nhưng gia chủ trung quy là ngươi gia chủ. Lời hắn nói liền là thiên gia chủ. Gia gia của ta khẳng định là bị oan uổng. Một bên đông môn hồng cuối cùng kịp phản ứng chuyện mới vừa phát sinh nhiều lắm căn bản là không có cách một thoáng tiêu hóa. Thế nhưng nghe được muốn thu giám gia gia đông môn hồng trong nháy mắt hoàn hồn. Đem đông môn hồng cũng dẫn đi đông môn trí bác lạnh giọng quát Không gia chủ gia chủ ta là bị oan uổng Vì cái gì ngươi không bắt người ngoài Muốn bắt ta ta không phục ta không phục đông môn hồng tiếng hò hét càng ngày càng xa Bị đông môn tử đệ mang đi Hết thảy đông môn tử đệ đều ở trong lòng yên lặng mà nghĩ Đông môn gia hôm nay sợ rằng muốn hoán huyết mà đông môn hồng bị không lên Đông môn trí bác phong bế đông môn phổng đạo lực Đông môn phổng cũng không để ý Mà là hướng phía đông môn trí bác hỏi Tất cả những thứ này đều là ngươi cùng ngươi cái kia nữ nhi bảo bối an bài tốt đi Đông môn trí bác trầm giọng nói ra Này có trọng yếu không ngươi cùng nhị ca làm ra chuyện như vậy liền là nắm toàn bộ đông môn ra đặt ở vết đao Cho nên ngươi liền mượn tay người khác Mở đầu đúng không? Nắm ta bước đến tuyệt cảnh Dạng này ngươi liền có thể thuận lý thành trương nắm hai chúng ta diệt Ngươi liền có thể an tâm làm gia chủ Đông môn khổng nhìn xem yên lặng Đông môn trí bác đột nhiên cười nói Lão tam a Đột nhiên phát hiện ngươi cuối cùng lớn lên Làm việc đủ hung ác Đủ có tâm cơ Đều huyết đoán Đông môn ra trong tay ngươi Ta cũng yên tâm Dẫn đi lão tam Cho đại ca ngươi ta lưu cách loại đừng đều xếp đây là đại ca cuối cùng nguyện vọng nghe đông môn khổng tiếng la. Đông môn chí bác không nói chuyện, cha, đông môn mộng đi tới nhẹ giọng kêu. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 51 chương 496 đều là trò vui tinh năm đông môn chí bác hít một hơi thật sâu. Lập tức vỗ vỗ nữ nhi bà vai. Nghĩ muốn làm sao nắm cưới cho lui đi. Thánh thiên gia sẽ không như thế tính toán. Nói xong đông môn trí bác liền theo đám người rời đi còn có rất nhiều chuyện chờ lấy xử lý. Thánh thiên thành hoạt bát đi vào giả côn trước mặt thấp giọng nói ra thấy không ngươi bị chơi xỏ. Nghe được thánh thiên thành giả côn trầm mặt vừa mới thấy ông ngoại vỗ vỗ mấu thân bà vai. Như thế vỗ tựa hồ có thể nói rõ quá nhiều đồ vật. Chẳng lẽ vừa mới phát sinh hết thầy. Đều là ông ngoại cùng mấu thân. Còn có cứu cứu an bài tốt sự tình không có khả năng a chính mình mới đến kiếm sơn đến. Bọn hắn liền sắp xếp xong xuôi bọn hắn biết biết mình muốn tới chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy. Liền đem cả kiện sự tình an bài đến thỏa đáng giả côn đều không thể tin được. Thế nhưng ông ngoại vừa mới cái kia vỗ. Bao hàm quá nhiều tin tức. Bọn hắn mượn tay của ngươi đem tai họa ngầm lớn nhất thanh trừ. Thánh Thiên Thành lần nữa tại dạ côn bên người nhẹ nói ra tựa hồ muốn gây ra giả côn cùng đông môn ra không vui. phệ nguyên thú nhẹ nhàng nhảy tới Thánh Thiên Thành trên vai. Thánh Thiên Thành lập tức liền ngậm miệng. nghĩ tới vừa mới mèo biến thành quái vật. Toàn thân liền tê dại. Đông môn trí bác cùng đông môn mộng đứng ở bên cạnh nói vài câu đông môn trí bác liền rời đi. Mà đông môn mộng hướng phía dạ côn đi tới ôn nhu nói côn côn. Không có sao chứ Mấu thân đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra dạ tôn cao mày hỏi Đông môn mộng dừng một chút Chúng ta trở về rồi hãy nói đi Nghe được mấu thân đều nói như vậy Xem ra trong đó đúng là có nguyên nhân Cái này khiến dạ côn tin tưởng không nghi ngờ Chuyện như vậy vì cái gì không nói với chính mình nghe biểu ca Chúng ta đi trước Chờ sau đó tìm ngươi chơi Đông môn Nguyên Trung cùng đông môn Hàn Lâm phất phất tay trước cùng đông môn Nam trở về. Nhìn xem hai cách đường đệ, giả tôn cảm giác bọn họ đều là tại trong kế hoạch. mẫu thân người trong nhà. Quá kinh khủng đơn giản so Thái Kinh còn kinh khủng hơn. Đoán chừng bị bán. Còn đang cho bọn hắn kiếm kim tệ. Diệp Lưu đều là nghĩ như vậy theo bây giờ nhìn lại liền là đông môn ra chủ yếu củng cố tốt địa vị của mình. Mọi người đi theo đông môn một lần nữa đi vào trong biệt viện Lưu Lăng thế mà đều làm tốt cơm Đang chờ mọi người trở về dạ côn nhìn xem Lưu Lăng Lăng tỉ ngươi thế mà đang nấu cơm Căn bản cũng không lo lắng sao Thánh Thiên Thành tự nhiên là đứng tại ngoài phòng Do Phệ nguyên thú nhìn xem Cả người cũng không tốt Ngồi vào trong phòng Lưu Lăng đem thức ăn đắt bưng lên Phu nhân thiếu ra ăn cơm đi dạ côn nhìn trước mắt đồ ăn hướng phía đông môn mộng hỏi mẫu thân đây đều là ngươi cùng ông ngoại an bài tốt sự tình sao không phải đông môn mộng gấp thức ăn bỏ vào dạ côn trong chén cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dạ côn dĩ nhiên biết mẫu thân sẽ không hại chính mình thế nhưng cái gì cũng không nói dạ côn trong lòng chỉ lo lắng mẫu thân a đông môn mộng vội vã như vậy bề bộn gấp trở về là bởi vì phụ thân thư cho nên mới gấp gáp như vậy tôn côn ông ngoại ngươi cần ta hồi trở lại đến giúp đỡ bởi vì ông ngoại ngươi phát hiện động tác của bọn hắn nhưng không thể tùy tiện hành động giả côn nhẹ gật đầu ngoại công là khẳng định phát hiện gì thường của bọn hắn chẳng qua là bức bách tại người đứng phía sau mới không có đồng thủ mà đông môn mộng cũng cùng đông môn trí bác để tập qua con của mình tôn côn, côn. Là phi thường lợi hại cách chủng loại kia hài tử Nhưng cũng không có đem màu bạc nam nhân sự tỉnh nói cho đông môn trí bác nghe Nhưng coi như như thế, Đông môn trí bác còn muốn nhường ngoại tôn đến giúp đỡ Thế nhưng bị đông môn mộng tự tuyệt Không muốn để cho nhi tử tranh đoạt vũng nước đục này Thế nhưng không nghĩ tới nhi tử thế mà tìm tới kiếm sơn tới Làm tôn tôn ngươi xuất hiện thời điểm ông ngoại ngươi trong lòng liền có chủ ý Khó trách nhìn thấy ông ngoại thời điểm. Phát hiện ông ngoại cùng những người khác ánh mắt đều không đúng. Này ông ngoại cảm giác cùng ra ra đều không đơn giản. Đều là chơi tâm cơ cao thủ. Đáng tiếc vẫn là không có dẫn xuất người sau lưng bọn họ. Đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thật theo để để hai đứa con trai tìm đến. Loáng thoáng cảm giác là có chuyện như vậy. Nhưng vì gia tộc thịnh vượng cũng chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp. Mẫu thân, loại chuyện này ngươi sớm nói với ta a Giả tôn cũng là im lặng các ngươi nếu là sớm nói lời, ta liền có thể tốt hơn phát huy. Đông môn mộng cười khẽ một tiếng. Dùng ông ngoại ngươi lời tới nói. Dạng này mới có thể suy diễn ra vô cùng nhuần nguyễn cái loại cảm giác này. Giả Côn, còn tốt chính mình không có bại lộ ngân sắc nam nhân thân phận bằng không thì sẽ thua lỗ lớn. Đông môn mộng sờ lên nhi tử đầu chọc. cười nói tôn côn, côn ngươi thật mẫu thân con trai ngoan đều giúp đỡ mẫu thân nắm sự tình trong nhà đều giải quyết ai giả côn bất đắc dĩ thở dài các ngươi thế mà diễn dịp, mà ta cùng lưu nhi thế mà chân tình bộc lộ tốt giới a ta nhà tôn côn tức giận mẫu thân biết sai về sau không dối gạt ta nhà tôn côn, côn. đông môn mộng thế mà hướng phía nhi tử nũng nịu cái này khiến giả côn trở tay không kịp Mẫu thân ngươi dạng này thật được không nhìn xem nhi tử bị chính mình chọc cười Đông môn mộng lại hướng phía diệp lưu cười nói Lưu nhi Sẽ không trách mẫu thân lắm Dĩ nhiên sẽ không đều là trợ giúp mẫu thân Mẫu thân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ Thật sự là hiểu chuyện lưu nhi Ngươi phu quân đều tải sinh mẫu thân khí đây Giả côn bất đắc dĩ nói ra Nào có Còn không có Miệng đều muốn vỉnh lên bầu trời Hừ giả côn trợn trắng mắt mẫu thân thật sự là đủ tuyệt Ngươi cho rằng còn nhỏ thế mà Hướng phía nhi tử mũng miệu Đoán chừng cha đều không có đãi ngộ như vậy Đáng thương minh ca còn tốt Không nhìn thấy một màn này bằng không Thì đều muốn ăn nhi tử sấm Lúc này đông môn trí bác từ bên ngoài đi vào Phóe miệng mang theo mỉm cười Mộng mộng tôn côn Lưu nhi Cũng còn tốt đi Cha, không có việc gì. Đông môn mộng đứng dậy cười nói. dạ tôn cùng Diệp Lưu cũng đứng lên. Biểu thì hết sức phiền muộn. Cảm giác cái này ông ngoài không nên làm gia chủ. Hẳn là đi gánh hát. Tuyệt đối có thể danh dương toàn bộ huyền Nguyệt Đại Lục. Nghe một chút trước đó cùng mẫu thân chỉ thấy đối thoại. Đều không đi qua diễn thử. Nói đến ta tôn ca đều tin. Thật sự là lừa gạt người chết không đền mạng. đông môn trí bác nhìn xem giả côn ánh mắt mang theo tán thưởng, mộng mộng ngươi sinh một đứa con trai tốt sống như như lời ngươi nói Tôn côn đứa nhỏ này xác thực ưu tú giả côn bây giờ nghe lời này đã bị tê ngược lại chỉ cần là cách đại nhân vật đầu tiên chính là muốn nói đứa nhỏ này thật sự là ưu tú đây đều là côn côn chính mình nỗ lực có được Đông môn mộng tự nhiên là tự hào. Mà ta cần ca đâu ta tần ca nỗ lực tại sao không ai nói. Ta cần ca là thật nghiệp chướng. Cha cùng nhau ăn cơm đi, lưu lăng, lại chuẩn bị một bộ bát đũa. Được rồi phu nhân. Đông môn trí bác ngồi xuống, hướng phía giả tôn cười nói cả kiện sự tình hẳn là nghe mẫu thân ngươi nói đi. Giả tôn nhẹ gật đầu u, v quy, quy, mơ, mấu thân vừa mới đều nói rồi. Tôn côn, ngươi cũng không cần trách mấu thân ngươi, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 51 chương 497 chuẩn bị đi tới Thánh Thiên gia một hai người bọn họ bội phản không phải chuyện một ngày hai ngày. Này đã nguy hại đến tồn vong của gia tộc, nhất định phải giải quyết hết. Còn muốn bắt lấy người sau lưng bọn họ. Đáng tiếc người sau lưng bọn họ rất biết ẩn giấu, cũng không có để lộ ra tin tức. đông môn trí bác than nhẹ một tiếng, mặc dù đem hai vị ca ca bắt, nhưng vẫn tương đối tiếc hận. Mà lại không biết người sau lưng cầm lấy hình kiếm muốn làm gì. Đây chính là năm thanh hình kiếm. Uy lực so tam đoạn còn phải mạnh hơn mấy phần. Coi như muốn đã nứt ra. Nhưng ít ra còn có thể phát huy ra cuối cùng một thoáng lực lượng. ông ngoại có hay không tiềm ẩn hoài nghi đối tượng làm ra chuyện như vậy cũng không phải một hai ngày có thể mưu đồ giả côn âm mưu hỏi phát hiện đi tới chỗ nào đều có thể gặp âm mưu này âm mưu chi phong thật sự là bạn đi theo tôn côn người người đều muốn làm thiên trạch kiếm sơn chỉ cần có cơ hội bọn hắn sẽ không tiếc đại giới đông môn trí bác khẽ cười nói hài tử còn nhỏ làm sao có thể lý giải đạo lý trong đó đây ta ôn ca cũng không nhỏ người vợ có ba cái hài tử đều có hai cái chẳng qua là hiện tại còn không biết mà thôi dạ cô nghe xong cũng hiểu rõ lão đại có dễ làm như thế sao lão đại không dễ làm a mỗi người đều nhớ thương lấy vị trí của ngươi chỉ cần hơi hơi lộ ra sơ hở liền muốn đuổi ngươi xuống tới Điểm này trưởng tôn ngữ đầy đủ biểu hiện ra Đông môn trí bác cười khẽ một tiếng Kỳ thật hình kiếm không có Đối với mẫu thân ngươi tới nói cũng là một chuyện tốt Này chuyện thông ra liền lộ ra không phải trọng yếu như thế Đông môn mộng cười cười thông ra sự tình giải quyết Thế nhưng hiện tại vấn đề lại tới Từ hôn sự tình muốn làm sao tính hiện tại tốt tốt Xử lý một chút từ hôn sự tình đoán chừng sẽ khá là phiền toái Đông môn trí bác âm âu nói ra, Thánh Thiên gia cũng không phải cái gì nhị tam lưu gia tộc, huống hồ từ hôn, không thể nghi ngờ là tại đánh Thánh Thiên gia mặt, Thánh Thiên gia chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Từ hôn thời điểm chỉ sợ so sự tình hôm nay còn muốn phức tạp, ta đi một chuyến Thánh Thiên gia đi. Đông môn mộng nhẹ nói ra, từ hôn loại chuyện này chỉ có thể chính mình đi. Đồng môn trí bác hỏi thánh thiên gia sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu sao không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Dạ tôn ngồi ở bên cạnh nhẹ nói ra. Đồng môn mộng lập tức cười duyên nói cha thấy không ta có thể là có nhi tử chỗ dựa ta sợ cái gì. Đồng môn trí bác cũng bị chọc phát cười. Từ hôm nay xem ra. Vị này ngoại tôn là có chút bản lãnh. Thế nhưng giống như cũng không có nữ nhi nói cái chủng loại kia khoa trương. Ta tôn ca chẳng qua là điệu thấp Không có triển lộ ra mà thôi Coi ta tôn ca nổi giận lên Dù ai cũng không cách nào ngăn cản Bất quá đông môn trí bác cũng là cảm thấy Ngoại tôn tức cũng là rất lợi hại Nhất là cái kia phá viêm thương Tựa hồ là một loại đạo lực hóa thành Cho nên có thể vô hạn sử dụng Nhưng đoán chừng theo sử dụng số lần Uy lực cũng sẽ dần dần thu nhỏ Bất kể nói thế nào ngoại tôn tức vẫn là rất mạnh. so ngoại tôn hiếu thắng, còn có con mèo kia cũng rất cường đại, tựa hồ một loại hồng hoang hung thú. phệ nguyên thú có thể là thuần chủng hung thú, cách này cùng yêu là có khác biệt về bản chất, cho nên phệ nguyên thú cũng không thể hóa thành hình người. nhưng giả côn phát hiện, phệ nguyên thú lại có thể là mẹ chập chập chập, một cách da thích bị triệt mèo cái, một bữa cơm ăn xong. Đông môn trí bác liền rời đi đi xử lý sự tình. Đông môn khổng cùng đông môn trí phạm phải dạng này tội ác. xử tử là chuyện không thể bình thường hơn được. Đến mức hắn ra thuộc người nhà đông môn trí bác vẫn là lưu lại thể diện cũng không truy cứu gia đình. mẫu thân chúng ta lúc nào xuất phát đi thánh thiên giả côn tò mò hỏi thánh thiên cách nơi này hẳn là rất xa đi. Đông môn mộng uống một ngụm diệt lưu đưa tới trà nhẹ nói ra, cắt gia tộc bên trong ổn định về sau liền đi. Há, bên ngoài cái kia thánh thiên thành nên xử lý như thế nào hắn nhìn thấy không ít thứ. Dạ tôn cảm thấy thánh thiên thành biết được nhiều lắm, sợ rằng sẽ không tốt. Đông môn mộng nhéo nhéo giả tôn khuôn mặt nhỏ tôn côn trước kia ngươi có thể sẽ không như vậy. Mẫu thân tại thái tây huyện chúng ta có thể vô ưu vô lự. Thế nhưng chúng ta ra tới gần một năm Trong năm đó phát sinh quá nhiều chuyện Không phải là con trai biến tàn nhẫn Mà là nhi tử nhất định phải tàn nhẫn Nếu như không tàn nhẫn Chúng ta liền sẽ bị người khác khi dễ Giả côn âm ao nói ra Làm sao không nghĩ tới loại kia tháng ngày đâu Nhưng bây giờ là không thể nào Đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng Tôn côn mẫu thân hiểu rõ Nhưng mấu thân hay là hy vọng ngươi bảo trì tâm tính Không nên bị tâm ma quấn thân Vạn sự đều muốn giữ vững tỉnh táo biết không u Vinh Quy Quy Mơ Mấu thân ta biết rồi Dạ tôn ngoài miệng chỉ đáp ứng Cũng có thể làm được Nhưng chỉ cần liên lụy tới người nhà của mình dạ côn liền vô phương giữ vững tỉnh táo Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi Nghỉ ngơi thật tốt mẫu thân còn muốn đi giúp ngươi một chút ông ngoài xử lý sự tình đông môn mộng đứng dậy khẽ cười nói giả côn nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn mẫu thân lời hại diệp lưu đứng tại giả côn bên người nhẹ nói ra phu quân ngươi nếu là không dễ dàng liền để cho ta tới đi giả côn nhẹ nhàng nắm chặt diệp lưu đầu ngón tay lưu nhi loại chuyện giết người này không phải là các ngươi nữ hài phải làm Thánh thiên thành không thể thả trở về, đây đối với mấu thân trong nhà không tốt. Diệp Lưu nhẹ nói ra, thần chi tam đoạn hiện tại xem như đông môn gia đòn sát thủ nếu như chuyện. Này để lộ ra đi, đối với nội tình này một khối, đông môn gia liền là trần trụi, người người đều biết. Mà lại đông môn gia phát sinh dạng này tự biến, đóng kín khẳng định là muốn. Giả côn đem Diệp Lưu ôm ở trên đùi. Cách này khiến vừa mới còn một mặt lạnh lẻo Diệp Lưu lập tức đỏ mặt Ta tới xử lý liền tốt U, V, Quy, Quy, Mơ, Biết Diệp Lưu hơi hơi khuyên đảo tại tôn ca trong ngực Lộ ra hết sức nghe lời Còn tốt Diệp Hoa không nhìn thấy Nếu là nhìn thấy Khẳng định sẽ bị dẫn đến thổ huyết Cứ như vậy hai cái nữ nhi Đều bị tôn ca ủi Đi chúng ta đi ngủ cảm giác đi Diệt lưu một mặt ngượng ngùng. Bị giả côn nắm tay. Một bộ muốn bị sủng hạnh bộ dáng Có chút mê người à. Tại ngoài phòng thánh thiên thành lúc này trong lòng hết sức thấp thỏm. Vừa mới cũng ý thức được chính mình vấn đề. Chính mình biết quá nhiều đông môn ra rất có thể sẽ giết chính mình diệt khẩu không phải có khả năng. Đây là khẳng định muốn giết mình diệt khẩu làm sao bây giờ con mèo này còn trên vai. Căn bản chạy không thoát a chẳng lẽ liền đứng ở chỗ này chờ chết sao bọn hắn bây giờ còn chưa kịp phản ứng chờ phản ứng lại liền thật xong thánh thiên thành hít một hơi thật sâu giả vờ ngã trên mặt đất phệ nguyên thú nguyên bản tại ngủ nông cảm giác được nghiêng liền nhảy dựng lên sau đó liền nhìn xem té xỉu thánh thiên thành đối với này loại té xỉu người phệ nguyên thú có một loại biện pháp mới gọi hắn thức giày oại phệ nguyên thú liếm liếm ngân quang lóng lánh vuốt mèo Thánh Thiên Thành dĩ nhiên nghe thấy được. Trong lòng đột nhiên chìm xuống đáng chết phúc phúc vuốt mèo đâm vào Thánh Thiên Thành đùi. Thế nhưng Thánh Thiên Thành thế mà mặt không đổi sắc, này phần nhị lực thật sự là làm người kính nể. Phề nguyên thú sườn sốt một chút. Chẳng lẽ thật đúng là ngất đi phúc phúc phúc phúc phúc phúc, phúc. tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Năm mươi mốt chương 498 tôn ca lớn lên hai Thánh Thiên Thành cảm giác cái này là sống không bằng chết a Có muốn không ngươi trực tiếp cho ta một thống khoái tốt? phệ nguyên thú nhìn một chút đùi. Cái kia đắt là thùng trăm ngàn lỗ. Hắn thế mà không có phản ứng. Xem ra là thật ngất. Tranh thủ thời gian gọi tôn ca tới xem một chút. Thánh thiên thành ngất đâm đều đâm không tầm thường cái chủng loại kia. Làm phệ nguyên thú đi về sau. Thánh thiên thành nguyên bản cái kia tờ bình thản mặt trong nháy mắt liền bóp méo. Không có đau chết đó là thực lực đang chống đỡ. Nhìn xem trên chân bị đâm hang hốc, thánh thiên thành đều khóc, này đáng chết mèo. Lão tử muốn nguyện rủa ngươi cùng giả côn một dạng, không có lông nắm cái kia một thân ma toàn bộ cởi xuống. Không kịp nghĩ nhiều thánh thiên thành trực tiếp bay lên trời tế. Hiện tại đến mau về nhà. Đem tin tức này nói cho gia tộc người nghe. Này chút không biết xấu hổ. Nhất là con mèo kia. Làm Thánh Thiên Thành nhất phi trùng thiên thời điểm. phệ nguyên thú đình chỉ bước chân. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Đầu lưới hoạt một thoáng. Tan biến tại tại chỗ. Lúc này Thánh Thiên Thành hận không thể chính mình tới cái siêu cấp xa tốt. Rời xa cái này ma vượt nơi bình thường. Theo hiếm sơn biến mất ở trước mắt. Thánh Thiên Thành khói miệng lộ ra một tia đường cong. Các ngươi đều chờ đó cho ta. chờ lão tử trở về gọi người gọi cả nhà các ngươi chết hết sạch còn có cái kia đầu chọc lão tử muốn tại đỉnh đầu của ngươi vẽ lên con rùa ngươi cái kia xinh đẹp người vợ phong bế đạo lực cho ta thánh thiên thành làm nô lệ chơi đáng chết các ngươi hết thầy đều phải chết phá phá phá phá phá phá phá phá phá nghĩ đến đây thánh thiên thành phảng phất quên đi đau nhức phá lên cười Mèo hủ hủ hủ hủ hủ nguyên bản trong lúc cười to Thánh Thiên Thành nghe được câu này. Trong nháy mắt liền bị bị sặc. Hướng phía trung quanh nhìn lại. Nhưng ngoại trừ bầu trời đêm liền không có khác. Nắm chính mình dọa một đầu. Đáng chết mèo. Thế mà để cho ta Thánh Thiên Thành sợ hãi mèo một tiếng này. Thánh Thiên Thành nghe được rõ ràng. Vẻ mặt trong nháy mắt liền sập. Chỉ thấy trong bầu trời đêm xuất hiện một đạo bạc ảnh. nó sấm lên khêu gợi bước chân mèo dài nhỏ cách đuôi lắc lư Khói miệng lộ ra cười tà không phải đâu ta đều chạy đến nơi đây ngươi cũng đuổi được tới ngươi còn có để hay không cho ta sống thánh thiên thành đã khóc đáng chết mèo ngươi đến cùng cùng ta có cái gì thủ ngươi nói thẳng tốt tại sao phải như thế tra tấn ta phệ nguyên thú rối ra vuốt mèo mảnh khảnh móng vuốt toát ra ở dưới ánh trăng tản ra hàn quang theo đầu lưới một liếm oạc thánh thiên thành đều muốn đi nó trên móng vuốt hạ độc sau đó oạc một thoáng nắm chính mình cho hạ độc chết biết chạy trốn không có vi vọng thánh thiên thành gầm thét một tiếng ngươi đầu này rác rưởi mèo lão tử đã chịu đủ ngươi coi như đánh không lãi ngươi lão tử cũng muốn qua qua miệng nghiện Lão tử muốn nguyện rùa cả nhà ngươi không có lông Toàn bộ cởi sạch Còn tuyệt mang thai Móng vuốt rơi sạch Ta nhìn ngươi làm sao đâm người, Đi chết đi rắc rưởi phệ nguyên thú yên lặng nhìn xem điên cuồng thánh thiên thành Cái tên này có phải điên rồi hay không á Ta vốn chỉ là muốn đem ngươi bắt về mà thôi Thế nhưng ngươi cũng như thế mắng, Không giết ngươi Giống như lộ ra ta phệ nguyên thú rất yếu dáng vẻ Có bản lĩnh tới đâm ta à Tới a đâm chết ta à ta nếu là kêu một tiếng Ta bảo ngươi ra ra thánh thiên thành lời vừa mới vừa dứt âm Lập tức phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết Thế mà đâm ta bàn chân phệ nguyên thú nhìn xem thánh thiên thành Phản phất tại nói Còn không gọi ra ra Như hàn quang móng vuốt lần nữa chui vào bàn chân, đau đến Thánh Thiên Thành bạch nhãn đều lật ra tới. Ra ra tha mạng, ta biết sai. phệ nguyên thú móng vuốt nhẹ nhàng lướt qua Thánh Thiên Thành gương mặt, một đạo tơ máu lập tức ngưng ra. Một cặp móng thế mà biến dài mang theo nụ cười vượt dị nhìn xem Thánh Thiên Thành. Thánh Thiên Thành bối rối cuối cùng nói một câu. Ta thảo trên bầu trời vang lên Thánh Thiên Thành cách kia thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mà cố này tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ Đến cuối cùng Toàn bộ thế giới đều yên lặng Sáng sớm kiếm sơn bị ánh mặt trời vàng trói bao phủ Cái này khiến mọi người cảm thấy không giống nhau Bởi vì dĩ vãng kiếm sơn Chỉ có đến buổi trưa Mới có thể cắm vội đến ánh nắng Dù sao hình kiếm đều chặn ánh nắng Thế nhưng hình kiếm không có Ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ ở trên người Rất cảm thấy dễ chịu Tựa hồ không có hình kiếm Cũng không phải một chuyện xấu Mà ta ôn ca đêm qua làm một kiện đại sự Đến mức làm một kiện cách đại sự gì Theo diệp lưu cái kia tràn đầy đỏ ửng trên gương mặt xinh đẹp liền có thể nhìn ra Ta ôn ca cuối cùng làm nam nhân hẳn là làm sự tình Lưu Nhi rời giường dạ côn cảm giác mình hiện tại là sinh long hoạt hổ đêm qua thật sự là quá mỹ diệu dễ chịu nhưng mà diệt lưu vé vào dạ côn trong khuỷu tay ôn nhu nói nhỏ ta cả ngón tay đều không muốn động theo trong lời này liền có thể nghe ra ta côn ca đêm qua đó là bật hết hỏa lực rốt cuộc theo nam hải thăng lên đến nam nhân giai đoạn nhìn xem lưu nhi cái kia mảnh mai dáng vẻ ta côn ca nuốt một ngụm nước bọt Có chút hiểu, trong đại sành, đông môn mộng trông thấy tinh thần sảng khoái đi ra, cười nói, tôn côn hôm nay vui vẻ như vậy a mẫu thân, vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng giống như vậy, ta đương nhiên lựa chọn vui vẻ qua hết một ngày rồi. Dạ côn ngồi tại đông môn mộng bên người cầm chén lên múc cháo, người đứa nhỏ này lưu nhi đâu còn không có lên nàng hơi mệt. Đông môn mộng còn không biết mình con dâu Hận không thể so với chính mình thức dậy sớm Sau đó chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng Lúc này thế mà còn không có rời giường Cái kia chỉ còn lại có một loại khả năng tính Côn côn lớn lên a không sai mẫu thân hôm nay cũng vui vẻ Đông môn mộng cảm giác nhi tử cuối cùng khai khiếu cảm ơn trời đất Trước kia còn tưởng rằng côn côn đối tần tần có ý tưởng đâu Xem ra cũng không phải như vậy Nhẹ nhàng thở ra Thấy mẫu thân cái kia nụ cười xấu xa Giả côn đều có chút ngượng ngùng Dù sao lần thứ nhất làm chuyện loại này Còn bị mẫu thân chê cười Cho nên giả côn tranh thủ thời gian giật ra chủ đề Mẫu thân Sự tình đều xử lý xong sao còn cần mấy ngày Người mang lưu nhi tại kiếm sơn thật tốt chơi đùa Đừng luôn khi dễ người ta Biết không giả côn nhẹ gật đầu. Hiện tại mới phát hiện. Kỳ thật khi dễ Lưu Nhi thời điểm. Vẫn là rất thoải mái. Thẳng đến lúc xế chưa. Diệp Lưu mới dâng lên. Gương mặt ửng đỏ còn tốt đông môn mống đi hỗ trợ. Bằng không thì khẳng định phải nắm con dâu chọc cho mặt đỏ tới mang tay. Lưu Nhi tranh thủ thời gian tới dùng cơm bổ sung một thoáng thể lực. Diệp Lưu hai mắt ngượng ngùng đều không dám nhìn thẳng ta tôn ca ánh mắt Sợ ta tôn ca làm loạn Nhìn xem Lưu Nhi cái kia nhu nhu nhược nhược sáng vẻ Giả Côn hít một hơi thật sâu Phu quân, mấu thân đâu ra đi làm việc trong nhà cũng chỉ còn lại có hai chúng ta Loại kia hả ta đi giúp mấu thân đi Không được, ngươi đến bang phu quân mới được Không muốn không muốn cũng phải muốn Nhỏ Lưu Nhi Ngươi chạy không thoát lúc này ta tôn ca tựa như một cách Đại Ma Vương giống như Lộ ra gia gian trá nụ cười Mà lưu nhi liền là cái kia con cửu non Tại Đại Ma Vương trước mặt Không có chút nào chống đỡ lực lượng Chỉ có thể bị Đại Ma Vương không chút kiêng nghỉ khi dễ Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 51 chương 499 chuẩn bị rời đi kiếm sơn ba đông môn Nguyên Trung cùng đông môn Hàn Lâm khẳng định phải tìm đến biểu ca chơi biểu ca cùng chỉ dâu lời hại như vậy. vẫn phải hướng bọn hắn nhiều hơn học tập. học cách một chiêu nửa thức cũng tốt a. song khi hai người huyên để đi vào viện nhỏ thời điểm bên trong cũng không có người. a. biểu ca đi nơi nào đúng vậy a. làm sao trong phòng đều không người chẳng lẽ đi giúp đại bá mấu chiếu cố rồi không thể nào. vừa mới ta còn trông thấy đại bá mấu cùng ra ra tại cùng một chỗ. không nhìn thấy biểu ca a. Sửa em trai Người nghe được cái gì không có đông môn hàn lâm dừng một chút Cẩn thận lắng nghe một thoáng Giống như là có điểm thanh âm gì Làm sao cảm giác có người đang gọi cứu mạng A đông môn nguyên trung vẻ mặt vô cùng Nghi hoặc chẳng lẽ kiếm sơn xuất hiện cường đạo đại ca đi xem một chút Được Hai người huyên để theo thanh âm chậm rãi tìm tòi, Rất nhanh liền nghe thấy biểu ca thanh âm lộ ra mười phần kinh ngạc đông môn hàn lâm khó có thể tin nói ra không nghĩ tới biểu ca thế mà đánh chỉ dâu đúng vậy a chỉ dâu thật đáng thương đều tại cầu xin tha thứ đông môn nguyên trung không thể tin được trong phòng tại chuyện gì phát sinh nhưng đây là biểu ca việt tư lại không tốt đi ngăn cản việc áp hai người mau chóng rời đi biểu ca mặc dù là một người đầu trọc nhưng ta coi là biểu ca là loại kia bằng phẳng quân tử Không nghĩ tới biểu ca bảo lực gia đình Đúng vậy a Thật không cách nào tưởng tượng chuyện như vậy Phát hiện tại chúng ta đông môn ra bên trong Lúc này đông môn nam đi tới Nhìn xem hai đứa con trai đang thì thầm Nghi hoặc hỏi Các ngươi hai cách đang làm gì lén lúc cha Hai huyên để cung kính hô Lại đi tìm biểu ca các ngươi chơi sao Đông môn nam khẽ cười nói Hai huyên để liếc nhau một cái đang nghĩ có nên hay không nắm chuyện này nói cho cha. Dù sao chỉ dâu quá đáng thương, nhất định phải ngăn cản biểu ca hung ác mới là. Cha, biểu ca tại đánh chỉ dâu Đông môn nam, thật cha, chúng ta đều nghe được. Đông môn Hàn Lâm đều sơ tay lên muốn thể. Đông môn nam cũng không hiểu rõ giả côn. Dù sao vừa mới vừa tiếp xúc, xảy ra chuyện như vậy Xem ra có cần phải cùng tỉ tỉ nói một tiếng mới là Tốt, các ngươi đi chơi đi Cha, mau cứu chỉ dâu, chỉ dâu thật đáng thương Nhìn xem hai đứa con trai cái kia nghiêm túc sáng vẻ Đông môn nam nhẹ gật đầu Rất nhanh, đông môn nam đã tìm được tỷ tỉ tỷ ra tới nói cho ngươi một sự kiện Đông môn mộng đang ở thương lượng với đông môn trí bác lấy cái gì Nghe được đệ đệ ở bên cạnh gọi mình cùng phụ thân nói một tiếng liền ra tới làm sao vậy đông môn mộng tò mò hỏi đông môn nam dừng một chút thấp giòn hỏi cháu trai có phải hay không có đánh người vợ tình huống a đông môn mộng một thoáng liền bối rối dạng này vừa mới nguyên trung hóa hàn lâm đi tìm dạ côn trông thấy dạ côn đang đánh người vợ nếu như đông môn nguyên trung cùng đông môn hàn lâm tại đây bên trong khẳng định phải nói phụ thân của mình Chúng ta là nghe thấy, không phải trông thấy Đông môn mộng nghe xong khó có thể tin Tôn côn thế mà đánh lưu nhi cái này sao có thể tôn tôn cái đứa bé kia làm sao lại đánh người vợ đâu Nhưng để để đều nói như vậy Đông môn mộng không thể không để ở trong lòng Ta đi xem một chút Khuyên nhủ cháu trai Đừng như vậy Nam hải tử sao có thể đánh người vợ đâu Đông môn mộng trầm mặt nhẹ gật đầu Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy. cái kia chính mình cách này tố nương thân. Khẳng định phải thật tốt giáo huấn chỉ một chút từ. Quá không ra gì. Làm đông môn mộng đuổi khi về nhà hết thảy đều yên lặng cũng không có cái gì gì chẳng. Đột nhiên trông thấy nhi tử mở cửa ra tới. Huyết sáo. Khóe miệng mang theo dược dị độ cong. Xứng trên cái kia đầu trọc, Đơn giản liền là tội ác tay trời đại phôi đản. mẫu thân sao ngươi lại tới đây giả côn mở cửa đã nhìn thấy mẫu thân đứng ở bên ngoài vẻ mặt còn thật không tốt ngươi đang làm gì bị mẫu thân hỏi lên như vậy giả côn trong nháy mắt ngượng ngùng này giữa ban ngày không có gì liền là nghỉ ngơi một thoáng a nghỉ ngơi một chút đúng vậy a lưu nhi đâu nàng cũng đang nghỉ ngơi đây đông môn mộng trầm mặt chuẩn bị hướng phía trong phòng đi đến Dạ côn tựa hồ có tật giật mình Tranh thủ thời gian ngăn đón Mấu thân Làm gì ạ Tránh ra ngươi tiểu tử ngu ngốc này Đông môn mộng trực tiếp đi vào trong nhà Hướng phía giường đi đến Một thoáng đã nhìn thấy điểm đảm đáng yêu lưu nhi Khói mắt còn có chút ướt áp đây Diệp lưu cũng không nghĩ tới mấu thân đột nhiên xuất hiện kinh hô một tiếng Mấu thân Một tiếng này mấu thân thế mà còn mang theo một tia cầu bảo vệ ngữ khí. Nhìn xem Lưu Nhi cái kia tội nghiệp dáng vẻ, đông môn mộng nhẹ nhàng ôm Lưu Nhi có phải hay không côn côn đánh ngươi nữa? Không có. Diệp Lưu thấp giọng nói ra. Thế nhưng đông môn mộng nghe, này hoàn toàn là bị hù dọa. Côn côn, ngươi sao có thể đánh Lưu Nhi, ngươi cũng quá không ra gì. Thốt ra lời này, giả côn cùng Diệp Lưu đều ngây ngẩn cả người. Đánh mấu thân, ta không có đánh Lưu Nhi à. Còn không có đánh, ngươi xem Lưu Nhi đều khóc. Kiểu nói này, giả tôn cùng diệt Lưu trong nháy mắt ngượng ngùng. Mấu thân, vẫn là để Lưu Nhi cùng ngươi tới nói đi. Giả tôn trực tiếp đi ra trong phòng quá lưu túng. Không bao lâu, đông môn mộng liền đi ra trong phòng, hung hăng chừng nhi tử liếc mắt, ngươi cũng thật là. Ta đây không phải nghe mẫu thân, sớm một chút sinh con ạ. dạ côn nhích miệng cười nói, đông môn mộng hít một hơi thật sâu, vậy ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? ai nhanh đi sinh con a? dạ côn khói miệng giật một cái, lập tức chứng chạc đàng hoàng nói ra, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ theo đông môn mộng vừa đi, trên xài nhà phệ nguyên thú khẽ thở dài một tiếng, thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua, tại ở trong đó, đông môn phổng cùng đông môn trí bị hành hình. Làm gia chủ đông môn trí bác trong lòng cũng khó chịu Dù sao cũng là đại ca cùng nhị ca Thế nhưng gia tộc quy cổ không thể biến Làm phản này là không thể bị dễ dàng tha thứ Đông môn khổng cùng đông môn trí thân nhân mặt ngoài phục tùng Thế nhưng đã đem người gia chủ này hận thấu Nếu như có khả năng Phản phất muốn đem đông môn trí bác ngàn đao bầm thây Mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng Đông môn trí bác vẫn là niệm tình cũ, nhưng dạng này tình cũ về sau ngược lại sẽ biến thành tai họa. Mà giả côn một tháng qua trôi qua hết sức dễ chịu, thế nhưng thánh thiên thành lại chạy, nhường giả côn có chút buồn bực. Bất quá nghe mấu thân nói. Cũng chuẩn bị đi thánh thiên ra bên trong. Vậy thì tốt. Dù sao mấu thân chuyện này vẫn là phải giải quyết. Sau đó là có thể hồi trở lại Thái Kinh. cũng không biết em trai hiện tại thế nào, có phải hay không trên chiến trường sông pha chiến đấu cùng em trai so ra chính mình một tháng qua quá xa đọa thật khổ lưu nhi a Mấu thân Chúng ta ngày mai liền xuất phát sao dạ côn đang ăn cơm tò mò hỏi diệp lưu cũng không có ở bởi vì đợi chút nữa dạ côn muốn đem đồ ăn bưng đến trong phòng cho diệp lưu ăn đông môn mộng nhẹ gật đầu u phi quy quy Mơ, ngày mai liền đi. Tốt, chờ sau đó ta đi nói cho Lưu Nhi nghe. Dạ Côn cảm thấy, Lưu Nhi nghe được tin tức này, khẳng định sẽ cao hứng xấu. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 51 chương 500 lộ trình xa xôi bốn bất quá mấu thân. Cái kia Thánh Thiên Thành chạy. Sẽ có hay không có ảnh hưởng Dạ Côn lo lắng hỏi. Cái kia Thánh Thiên Thành có thể là biết rất nhiều chuyện. Đông môn mộng bất đắc dĩ cười một tiếng. Người đều chạy coi như xong Lúc này phế nguyên thú đứng ở bên cạnh Trong ngực ôm một cái người cỏ nhỏ Sau đó dùng móng vuốt dùng sức đâm Tựa hồ nghĩ biểu đạt cái gì giống như Đông môn mộng nhìn xem phế nguyên thú Hướng phía giả côn hỏi Côn côn Mèo này có phải là bị bệnh hay không Phế nguyên thú biểu lộ là như vậy Các ngươi ít đi nơi nào Ta này không là để cho ngươi biết nhóm cái kia thánh thiên thành đã bị ta đâm đã chết rồi sao dạ côn khẽ thở dài một tiếng trước đó thánh thiên thành tại nó còn có thể đâm đâm hiện tại cũng luôn lạc tới đâm người dơm. thật sự là nghiệp chướng. phệ nguyên thú trực tiếp đem người rơm cho xé sách bị bệnh còn không thừa nhận còn phát cáu dạ côn bất đắc dĩ nói ra thái kinh thủ hộ thú thế mà mắc bệnh trầm cảm Đồng môn mộng cười cười, côn côn đến lúc đó đi thánh thiên gia, chúng ta trước thật tốt nói. Biết mấu thân con của ngươi ta giống lỗ mãng như vậy người sao rất giống. Đông môn mộng mang theo trêu chọc nhẹ gật đầu. Giả côn cũng nở nụ cười, mấu thân thánh thiên gia tại phía tây, chúng ta lần này lộ trình xa xôi a. Quả thật có chút xa, tối thiểu phải hai tháng. Đông môn mộng dự đoán một ít thời gian. Dù sao kiếm sơn xem như phía tây. Mà thánh thiên gia tại thiên cương dĩ đông. Còn tốt tôn tôn có cái thảm may. Có thể đem tốc độ tăng lên không ít. Quả thật có chút lớn. Bất quá mấu thân. Thánh thiên gia đến cùng bao nhiêu lợi hại so mấu thân nhà còn muốn lợi hại hơn sao giả côn rất là tò mò. Đông môn mộng đứng dậy. chậm rãi đi lại. Tôn côn. Thánh thiên người trong nhà xác thực mạnh. Bất quá bọn hắn mạnh không phải mạnh tại thực lực. mà là thánh thiên gia có thật nhiều quái gì triệu hoán pháp khí, triệu hoán pháp khí u, vinh, quy, quy, Mơ cụ thể là triệu hoán cái gì cũng không biết, nhưng nhất định phấn là muốn cẩn thận. Dạ côn nhẹ gật đầu, đột nhiên phát ra một gì thanh âm hô, mẫu thân nghe được nhi tử dạng này tiếng la, đông môn mộng liền biết dạ côn muốn làm gì. Có phải hay không nghĩ học tam đoạn giả côn mãnh liệt gật đầu Ngươi cái kia ba thanh kiếm Ngươi dùng qua không có đông môn mộng hỏi ngược lại Giả côn lắc đầu Theo đạt được đến bây giờ Căn bản là không có lấy ra dùng qua Tất cả đều là tại dùng thần kiếm Đông môn mộng nhẹ nói ra tôn côn Kiếm liền là thân thể ngươi một bộ phận Nếu như ngươi không cùng bọn họ tạo mối quan hệ chúng nó làm sao lại nhường ngươi sử dụng chúng nó làm sao có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi nghe được mẫu thân giả côn như có điều suy nghĩ mẫu thân nói không sai a chính mình một mực tại dùng thần kiếm vẫn luôn muốn đi nghiên cứu một chút chính mình kiếm nhưng bị sự tình khác chậm trễ ngươi trước đưa chúng nó tu luyện tới nhị đoạn chờ thời cơ chín mùi thời điểm mẫu thân tự nhiên sẽ sảy ngươi như thế nào lính ngộ tam đoạn Đông môn mộng vỗ vỗ nhi tử đầu Tiểu gia hỏa lòng ham muốn không nhỏ Đều là ngân sắc nam nhân Còn muốn lấy tam đoạn Giả côn đương nhiên muốn tam đoạn Dù sao nhạc phụ thực lực còn tại đó Nếu như chính mình không có điểm nổi tình Về sau như thế nào cùng nhạc phụ đánh nhau Nghĩ đến đi thiên cương đường xá xa xôi Dạ côn quyết định thật tốt khai phá một thoáng chính mình kiếm. Dù sao chúng nó về sau mới là chủ lực vũ khí. Đương nhiên. Thần kiếm nếu như có thể đi đến một đoạn. Đó cũng là một loại bay vọt về chất. Thế nhưng loại chuyện này quá khó khăn. Căn bản là không có người sẽ A. Tốt, ta biết rồi mẫu thân. Không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi, đừng khi dễ lưu nhi. O, V, G, W, M. dạ côn đáp ứng hết sức sàng khoái trực tiếp trở về phòng lúc này diệp lưu nằm tại trên giường tựa hồ có chút hiểu rõ mẹ của mình vì cái gì thỉnh thoảng sẽ không ra khỏi phòng tử lưu nhi vừa nghe đến giả côn tiếng la diệp lưu tranh thủ thời gian nhắm mắt vờ ngủ lưu nhi ngươi ngủ thiếp đi a ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện tốt đây dạ côn ngồi ở giường giường vừa cười nói Anh anh anh Diệp Lưu giả vờ tỉnh một thoáng. Chúng ta ngày mai xuất phát đi thánh thiên gia. Nghe được cuối cùng có khả năng rời đi. Diệp Lưu lập tức mở mắt. Thật đó là dĩ nhiên. Ta lúc nào lừa qua ngươi. Ngươi còn không có gặp ta, nói không khi dễ ta, ngươi lại khi dễ ta. Ở đâu là khi dễ ta đây là yêu ngươi có được hay không? Hừ ta muốn nhỉ ngơi. Dạ côn nằm ở bên cạnh. Cũng không có làm cái gì Trong đầu cũng là tại huyến tưởng Nếu như nắm ly nhi cùng lưu nhi đặt ở một phối Trời ạ, sáng sớm ngày thứ hai Đông môn mộng liền mang theo nhi tử cùng con dâu cáo biệt Dĩ nhiên còn có một con mèo Mộng mộng hết thầy cẩn thận Đông môn trí bác lời nói thấm thía nói ra Tử hôn liền là đánh mặt thánh thiên gia sẽ không khinh địch như vậy đáp ứng đông môn mộng nhẹ gật đầu cha ngươi yên tâm đi không có chuyện gì ta sẽ đi thật tốt nói u v, quy, quy mơ tranh thủ thời gian lên đường đi sớm một chút nắm sự tình làm tốt được rồi cha mà giả côn phát hiện mình hai cách biểu để có chút kỳ quái a trước đó có thể là liên tiếp sùng bái chính mình làm sao hiện tại không sùng bái nhìn cũng không nhìn liếc mắt Cũng là một mực tại xem bên người Lưu Nhi tầm mắt vẫn là điềm đạm đáng yêu cái chủng loại kia. Các ngươi hai cái mấy cái ý tứ à? Là không đúng đối với ta tôn ca người vợ có ý tưởng a Nói cho các ngươi biết ý nghĩ của các ngươi rất khủng bố. Đem thảm bay đem ra, giả côn ôm người vợ đi lên, không nên hỏi vì cái gì, Lưu Nhi hiện tại không tiện. Theo thảm bay nhảy lên kiếm sơn hạ đám người phất phất tay. bay lên tầng mây cảm thụ được ánh nắng ấm áp giả côn hít một hơi thật sâu mấu thân lộ trình này đằng đắng chúng ta muốn làm sao giết thời gian giả côn nhàm chán nói ra ngươi không phải muốn nghiên cứu kiếm sao nơi này làm sao nghiên cứu a giả côn nhìn xem thảm bay mới bao nhiêu lớn cũng không thể nghiêm túc bên cạnh còn có mấu thân cùng người vợ còn có một con mèo đông môn mộng cũng có thể hiểu được dù sao loại chuyện này cần thanh tính có muốn không chúc ta tới đánh ngựa bài thế nhưng ngựa bài muốn bốn người a mèo phệ nguyên thú biểu thì ta cũng có thể tính a giả tôn cùng đông môn mộng liếc nhau cảm giác có khả năng a vậy liền nhường phệ nguyên thú thử một chút nhìn một chút kỹ thuật như thế nào diệp lưu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra một tháng này suýt chút nữa thì mệt mỏi đã chết đi hoàn toàn chịu không được Bên này đang tiến hành nhàm chán đường đi Mà ở đông vua ngũ nhạt Thái Kinh đợt thứ nhất tiến công vừa mới kết thúc đây coi như là một trận khởi đầu tốt đẹp Dù sao Tân Triều mới nổi lên Cần một trận xinh đẹp thắng trận Mặc dù còn không có đánh hạ đến Nhưng thành trì đã có đầu hàng dấu hiệu Lúc này Giả Tần đứng tại đội ngũ bên trong Làm một tên phó tướng Giả Tần hy vọng lần này cầm tới công kích. Chờ đại ca trở về cùng một chỗ chúc mừng thế nhưng công tích nào có dễ cầm như vậy. Địch nhân đều trong thành. Cũng không biết đại ca hiện tại thế nào, giả tần khẽ thở dài một tiếng, nhìn cách đó không xa thành trì. Tại giả tần bên người không xa chính là giả tư niên. Giả tư niên cũng muốn lập chiến công. Đây chính là liên quan đến thái tử vị trí tên đầu chọc này rất nguy hiểm 51 chương linh một dạ tần khó năm ra gia an bài chính mình cùng dạ tần cùng một chỗ chinh chiến liền là có giảng này ý tứ Nhìn về phía bên cạnh dạ tần, dạ tư niên hơi hơi một nhíu mày Dạ phó tướng Dạ tư niên sau lưng một vị quân sư cung kính hô Đối với người quân sư này Dạ tư niên biết là mẫu thân an bài cũng là nghĩ để cho mình tại trong chiến dịch chiến thắng Cách này người tên là Hồng Đại Thân cao gầy Phản phất đều gầy đến ra bọc xương trạng thái Cho người ta một loại gió thổi liền đảo ý tứ Quân sư có chuyện gì dạ tư niên nhàn nhạt hỏi Dạ phó tướng mượn một bước nói chuyện Hồng Đại lộ ra vượt gì khuôn mặt tươi cười Cách này khiến dạ tư niên khẽ nhíu mày Không thế nào ra thích nụ cười như thế. Giả tư niên nhẹ gật đầu còn là theo chân Hồng Đại đi vào phó tướng trong liều vải. Sự tình gì Dạ phó tướng? Lần này thánh nhân nhường dạ phó tướng cùng Dạ tần cùng một chỗ tới chinh chiến. Ý đồ đã hết sức rõ ràng. Giả tư niên không nói chuyện, lặng lặng nghe. Hồng Đại tiếp tục cười nói. Nếu như Dạ tần bất hạnh chết trận xa trường đâu im miệng giả tư niên quát lạnh một tiếng. Tầm mắt thậm chí toát ra một cỗ hàn quang. Hồng Đại tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thuộc hạ lắm miệng về sau còn dám nói chuyện như vậy. Chém dạ tư niên trầm giọng quát. Vừa mới lời kia nếu như bị người nghe thấy được. Chỉ sợ tính mạng mình khó giữ được. dạ ra ra huấn là cái gì gia đình không giết gia đình là Hồng Đại dập đầu nhận lầm. Thế nhưng tầm mắt cũng không có nhận sai ý tứ. Bởi vì vừa mới. Tựa như một khỏa hạt giống đặt ở giả tư niên tâm lý. Chờ lấy hạt giống này mầm. Coi như mình không nói. Đến lúc đó giả tư niên cũng sẽ biết phải làm sao. Giả phó tướng, chủ soái triệu tập thương nhị quân sự một tên binh lính chạy tới cung kính nói ra. Giả tư niên nhẹ gật đầu, nhìn một chút hồng đại cảm thấy cái chủ ý này có thể là mấu thân mình để Về sau nói chuyện cẩn thận một chút đúng thuộc hạ biết. hồng đại thấp giọng nói ra giả tư niên thở phào một cái đi ra lều vải mà hồng đại chậm rãi đứng dậy vỗ vỗ trên người áo bào một bộ chuyện gì đều không phát sinh bộ dáng đi ra lều vải làm quân sư cũng không cần mặc áo giáp chủ soái trong trứng bồng này so phó tướng muốn lớn hơn nhiều giả trùng ngồi tại chủ trên soái y phía dưới phó tướng đứng tại hai hàng làm tuổi trẻ dạ tần cùng xạ tư niên đều đứng tại đội ngũ sau cùng chủ xoáy ngũ nhạc binh lực đã toàn bộ phái ra còn lại chẳng qua là một chút xạ yếu tàn tật chúng ta căn bản không cần lo lắng đúng vậy chủ xoáy ngũ nhạc bộ lạc đại quân đã biến mất thi khôi cũng mất vẫn lấy làm kiêu ngạo khôi lỗi quân đoàn cũng bị quét qua hết sạch Chúng ta bây giờ có thể quét ngang hết thầy dạ trùng nghe xong từ tốn nói. Cho nên. Ý của các ngươi là. Chia binh thảo phạt chủ xoáy. Ba chúng ta trăm vạn tướng sĩ. Hoàn toàn có thể chia ra ba đường tiến hành thảo phạt. Dạng này có thể thật to tiết kiệm thời gian. Ta xem không bằng trực tiếp đi thỉnh kinh đem ngũ nhạc trọng yếu nhất thỉnh kinh chiếm lính. Như vậy chuyện gì cũng giải quyết. Dạ trùng từ tốn nói. Thình kinh chính là ngũ nhạc tâm phúc chỗ mạo mũi tiến đến đến lúc đó ngũ nhạc phây công chúng ta liền là đang ngồi chờ chết sau khi nói xong Dạ trùng đứng dậy quá. chư vì không nên bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc ngũ nhạc đại bộ phận binh lực xác thực mất rồi nhưng coi như là già yếu tàn tật chúng ta cũng phải ứng phó cẩn thận các ngươi coi là bộ lạc cái chủng loại kia già yếu tàn tật sẽ rất yếu sao sẽ không các ngươi làm phó tướng muốn vì thủ hạ binh sĩ sinh mệnh phụ trách binh ra tối kỷ liền là khinh địch ta hy vọng các ngươi thật tốt đối đãi mỗi một tràng chiến dịch rõ chưa phải chủ soái dạ trùng hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra chúng ta đối ngũ nhạc địa hình cũng chưa quen thuộc cần một nhánh đội trinh sát nguy hiểm là có ai đi ta đi ta đi ta đi giả xa quân phó tướng đó là tranh nhau chen lấn đứng tại hàng cuối cùng giả tần cũng đứng dậy cung kính hô chủ soái ta đi giả tư nhiên đều không đi ứng dù sao này sống không tốt tiếp a cái gì gọi là đội trinh sát tại ngũ nhạc này loại phức tạp trong hoàn cảnh đơn giản liền là chịu chết đội bộ lạc những cái kia giả yếu tàn tật cũng là có thể phát huy ra kiếm vương thực lực. Thậm chí kiếm hoàng giả tần xuất chiến cũng không nghĩ cách khác. liền là muốn lập công. Nếu như đi theo đại bộ đội đi. Chỉ sợ căn bản cũng không có chính mình cơ hội lập công. Giả trùng nhìn một chút giả tần chỉ một tên khác phó tướng nói trinh sát nhiệm vụ giao cho ngươi. vân giả tần chặt chẽ nhíu mày nhìn về phía một tên khác phó tướng lại không hiểu nhìn về phía đại bá. Nếu như các ngươi đem ta ném đến bên trong chiến trường đến. Lại không cho ta đi mạo hiểm Này thì có ý nghĩa gì chứ tản đi Đối thành chỉ tiến hành cuối cùng công kích. Nếu như không đầu hàng liền phá vân giả tần lưu một thoáng Giả trùng tử tốn nói Nguyên bản quay người rời đi giả tần dừng bước Còn bên cạnh giả tư niên liếc mắt nhìn chằm chằm đi ra lều vải Cha mình đã chết Mà giả tần phụ thân cùng đại bá quan hệ không tệ cho nên mình bây giờ cũng không chiếm ưu thế, căn bản cũng không có người chỗ dựa. Dạ tần lại khác biệt. trong liều vải rất nhanh chỉ còn lại có dạ trùng cùng dạ tần. Dạ tần đại bá biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Dạ trùng vỗ vỗ dạ tần bả vai nhẹ nói ra. vì cái gì đại bá không phái ta đi dạ trùng cười khẽ một tiếng. lập tức nghiêm túc nói ra. dạ tần. chiến tranh không phải trò chơi. Chết chưa cho tới bây giờ cơ hội Đại bá hỏi ngươi Ngươi có trinh sát kinh nghiệm sao ngươi biết nên làm chút gì đó Sau này chút ngươi đều cần đi học Quá trình học tập sẽ khá chậm Nhưng dạ tần Đại bá coi trọng ngươi Ngươi cũng không so giả côn kém Dạ tần nghe xong hít một hơi thật sâu Đại bá ta biết rồi hài tử từ từ sẽ đến không nên gấp tại cầu thành cách này cũng không là một chuyện tốt biết không? Dạ tần nhẹ gật đầu. đi thôi. lập tức liền muốn vào thành. đem phản kháng toàn bộ giết phải chủ soái Dạ tần trầm giọng quát. lập tức đi ra lều vải. tại Thái Kinh 300 vạn đại quân uy hiếp dưới thành cửa được mở ra tất cả thủ thành tướng lính toàn bộ đầu hàng. thấy cảnh này, giả tướng quân vô to kẻ nhạt, vô vị còn tưởng rằng sẽ có một trận chém giết. Làm chủ soái giả trùng tiếp nhận đối phương đầu hàng đem để nhất tỏa thành trì chiếm lính. Bạn đêm, giả gia quân tiến hành tu chỉnh. Dù sao lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu giả tần lúc này cũng nằm tiến vào trong chăn. Tầm mắt tựa hồ có chút bao la mờ mịt. Mong muốn danh dương quá khó khăn vì cái gì. Đại ca đơn giản như vậy liền làm được. Đến trên người mình. Khó như vậy giả tần thật sâu thở dài. Gần nhất giả tần thở dài số lần đều né Hai tử Đột nhiên một đạo vượt dị thanh âm vang lên Cách này khiến giả tần đột nhiên xứng sờ Nhìn chăm chú chung quanh Hai tử không nên hoảng hốt Vượt dị thanh âm vang lên lần nữa Giả tần đem bên cạnh bạc kiếm ra Quát Ai tên đầu chọc này rất nguy hiểm 51 chương 502 tần ca không cần thương hại Một giả tần nắm thật chặt trong tay kiếm Chỉ hướng hư không bên trong Tầm mắt tàn ra lãnh ý Ta là tới trợ giúp ngươi Hài tử Thuộc dị thanh âm vang lên lần nữa Nhưng giả tần thật cảm giác xung quanh không có người Trừ không khí liền cách ảnh tử đều không có Ra tới đừng ở chỗ này Giả thần giả vượt giả tần âm quát Có lẽ đây là ngũ nhạc Một loại vô thuật Hài tử Ta đã ra tới Chẳng qua là ngươi nhìn không thấy mà thôi Bất quá ngươi yên tâm đi Ta đối với ngươi cũng không có ác ý Vậy ngươi tìm ta làm gì dạ tần cũng không có thư giãn Nhìn chăm chú chung quanh Đi theo đại ca đắt lâu như vậy Cũng hiểu rõ một cách đạo lý Kẻ định Là không thể tin Hải tử Ta là tới giúp ngươi trở nên càng thêm cường đại Ngươi không phải khát vọng lực lượng sao những vật này Ta đều có thể cho ngươi Nhưng ngươi biến thành thế gian này chúa tể Ta không cần ngươi thương hại ta giả tần sát lại là chính mình dạ tần nghe xong này chuyện ma vượt Lập tức liền tự tuyệt Ta tần ca mặc dù là khát vọng lực lượng Khát vọng đạt được mọi người tán thành Nhưng xưa nay sẽ không dùng loại phương thức này tới đến tán thành Ai Không hổ là ta chọn chúng hải tử Cửa thứ nhất này ngươi qua Nếu như ngươi vừa mở đáp ứng Vậy liền sẽ trở thành làm thủ hạ ta oan hồn. Nếu như ta côn ca tại đây bên trong khẳng định sẽ nói câu nói này làm sao lúc từng quen biết a Nhưng mà dạ tần cười lạnh một tiếng. Cái gì ai thứ nhất. Ta cho ngươi biết. Ta giả tần không cần chẳng lẽ ngươi liền không khát vọng lực lượng sao liền không khát vọng đạt được cha mẹ ngươi tán thưởng. Liền không muốn lấy được ngươi đại ca tán thưởng. Liền không muốn lấy được người vợ tán thưởng chính ta sự tình không cần ngươi tới quan tâm giả tần trong tay kiếm có chút hơi khẽ rú xuống Phản phất nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng Không có trước đó kiên định như vậy Phóng nhãn này huyền nguyệt đại lục phía trên Vậy cũng là cường giả vi tôn Vợ của ngươi liền không nghĩ nắm giữ một cách mạnh mẽ phu quân sao chẳng lẽ ngươi nghĩ sinh hoạt tại ngươi đại ca quần sáng phía dưới Cái này sao sống hết đời sao chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới muốn bảo vệ ngươi đại ca. Mà không phải ngươi đại ca năm lần bảy lượt ra tới bảo hộ ngươi. Câu nói này phảng phất chạm vào dạ tầng đáy lòng yếu đuối nhất địa phương. Hiện đang hồi tưởng lại qua nhiều năm như vậy. Đại ca bảo vệ mình. Bởi vì đại ca ưu tú. Đại ca mạnh mẽ. Ra ra đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu đưa cho đại ca đi hoàn thành. Mà chính mình phải đi chiến trường Còn bị đại bá che chở ngấm lại ở nhà bị cha mẹ che chở Tại bên ngoài có đại ca che chở Coi như đến chiến trường cái Còn có đại bá hài tử Ngươi thì thật cũng không so ngươi đại ca kém Ngươi chẳng qua là kém một đạo cơ duyên Mà bây giờ cơ duyên xuất hiện Ngươi nên tóm chặt lấy trở thành huyền nguyệt đại lục bên trong người trên người dạ tần hô hấp tựa hồ có chút gấp rút chầm rãi ngẩng đầu lên nguyên bản tan giã tầm mắt trở nên kiên định cút dạ tần lực lượng liền muốn cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội ngươi xác định muốn làm như thế sao cút trong hư không phát ra một tiếng cười khẽ dạ tần có lẽ thế nào ngày ngươi sẽ cầu ta theo cuối cùng một tiếng tin tức trong chứng bồng dần dần yên tĩnh trở lại Dạ tần đem kiếm vào vỏ tiến vào trong chăn phản phất sự tình gì đều không phát sinh giống như Nhưng lúc này dạ tần hai tay nắm thật chặt Móng tay đều ấm vào trong thịt Rõ ràng vừa mới quyết đoán là khủng bố cớ nào người nào không thích lực lượng dạ tần cũng ra thích lực lượng Nhưng giả tần biết lực lượng như vậy được đến Cũng không là một chuyện tốt Dạ tần cũng không phải người ngu Cái này dự gì thanh âm liền là muốn lợi dụng chính mình mạnh lên tâm hít một hơi thật sâu. Giả tần chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng tối hôm nay, giả tần không cách nào bình yên ngủ. Trong lòng phản phất sinh ra mặt khác một cố thanh âm. Chúng nó đang gieo hò mạnh lên. Mạnh lên. Đạt được công nhận của tất cả mọi người. Ta giả tần cũng không so người khác kém sáng sớm ngủ nhạc thu phong không khí sảng khoái. Dạ ra quân chỉnh quân chờ phân phó Chuẩn bị đi tới hạ một thành trì Ngũ nhạc thành trì tương đối ít Như loại này thành trì một cách tay liền có thể đếm đi qua Vẫn phải tăng thêm thỉnh kinh loại kia phần lớn thành Buổi sáng cũng là nghỉ sự thời gian Hôm qua đội trinh sát cũng quay về rồi Lúc này phó tướng trầm giọng nói ra Chủ soái tại chúng ta hướng tây bắc mười dặm có cái bộ lạc bầy Nhân số tại khoảng 500 người Mà tại phía đông 20 dặm hướng đi Cũng có một cái bộ lạc bầy Nhân số tại 5.000 tả hữu Mặc dù chỉ là một chút lão ấu bệnh tàn Nhưng tựa hồ là đang tập kết Đúng vậy chủ soái mỗi cái bộ lạc luôn luôn bất hòa Bọn hắn tranh đoạt địa bàn Tuyệt đối không thể có thể xuất hiện liên hợp Nếu như xuất hiện Như vậy chỉ có một khả năng tính Bọn hắn nghĩ vây công chúng ta giả trùng nghe xong hít một hơi thật sâu. Bộ lạc thủy trung là đại họa tâm phúc của chúng ta. Nam nhân của bọn hắn toàn bộ chôn vùi tại Thái Kinh. Còn lại nữ nhân hài tử cùng lão nhân. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta chiến tranh là tàn khốc. Các vị mặc dù đối phương nhân số ít. Thế nhưng bọn hắn thiên sinh mạnh mẽ. Vẫn là phải ứng phó cẩn thận vân dạ tần. dạ tư niên có mạc tướng dạ tần cùng dạ tư niên đi ra chắp tay quát hướng tây Bắc 500 trăm bộ lạc sao cho các ngươi hai người có vấn đề hay không dạ trùng âm u hỏi dạ tần trầm dọn quát mạc tướng lính mệnh bên cạnh dạ tư niên đều chậm một nhịp kỳ thật căn bản là cũng không muốn đi một chút đều không muốn đi đánh bộ lạc nhưng bây giờ cũng không có cách nào mạc tướng lính mệnh dạ tư niên âm u quát Các người hai cách cũng đi theo đi qua. Giả trùng vẫn chưa yên tâm, chỉ bên cạnh hai tên phó tướng nói ra. Vâng những người khác đem phía đông bộ lạc diệt bộ lạc nhất định phải tan biến tại ngũ nhạc trên vùng đất này giả trùng lạnh giọng quát. Bộ lạc người có thể không so với nhân loại. Bọn hắn không có trung tâm đỏ gan thuyết pháp này. Bọn hắn chẳng qua là tranh đấu. Cũng sẽ không đi thừa nhận một cái đế vương. Trước đó ngũ nhạc liền là ví dụ rất tốt. Quân chủ căn bản là không quản được, rất nhiều chuyện đều là một mắt nhắm một mắt mở. Cho nên giả tư không cuối cùng vẫn là quyết định. Muốn đem bộ lạc này nhất mạch. Chặt đứt đây là giả gia quân tới ngũ nhạc nhiệm vụ thiết yếu. Chỉ có giả trùng tự mình biết. Trong thời gian ngắn khẳng định là không diệt được bộ lạc, nhưng bây giờ có thể phạm vi lớn tiêu diệt. Cho nên chỉ cần có bộ lạc tin tức. Nhất định phải đi diệt Bộ lạc vừa chết Ngũ nhạc cũng không có cái gì phản kháng lực lượng Theo giả trùng mệnh lệnh phát hạ Toàn bộ giả gia quân cũng bắt đầu động viên Giả tần cùng giả tư niên trong tay đều có 10 vạn giả tướng quân Lại thêm giả trùng phái hai vị kiếm hoàng cấp bậc phó tướng Nhân số đạt đến 40 vạn 40 vạn đi đánh người khác 500 bộ lạc Xem giống như hơi cường điệu quá Nhưng dạng này dạ trùng mới có thể yên tâm lại Cũng xem như đối giả tần cùng giả tư niên ma luyện đi Đến mức mặt khác hai cái phó tướng liền đưa đến giám sát tác dụng Nhìn xem liền tốt chớ để xảy ra chuyện Rất nhanh giả tần cùng dạ tư niên liền đem nhân viên an bài thỏa đáng Đối với hai vị tân thủ tới nói Đã coi như là không dễ dàng Ít nhất hai vị giám sát phó tướng là nghĩ như vậy Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 51 chương 503 đến từ ngũ nhạc phản kích trăm ngàn người hướng phía hướng Tây Bắc đi đến. Mà 260 vạn đại quân hướng phía phía Đông đi đến. Đây là một trận tiêu diệt nhiệm vụ. Mười dặm cũng không là rất xa. Giả tần cùng giả tư niên mang theo 20 vạn đại quân đi ở phía trước. Mà hai vị kiếm hoàng phó tướng như viện quân. Cách trăm trường khoảng cách. Này phản phất là một trận Dạ tần cùng giả tư niên chiến tranh. Dần dần đại quân đi vào một cánh rừng, này chỉ sợ là tới ngũ nhạc lần thứ nhất trông thấy màu xanh lá. Thế nhưng giả tần hơi khẽ cao mày, nghĩ thầm có thể hay không bị phục kích. Rừng rầm này có thể cho bộ lạc cung cấp rất tốt ẩn nấp. Một bên giả tư niên so Dạ tần càng thêm cẩn thận, thậm chí thả chậm bước chân. Dạ tần ngồi tại trên lưng ngựa, sơ lên nắm đấm. Gia hiểu đại quân sừng lại tiến lên. Hiện tại ứng cần phải đi khoảng cách 7 tám sẵm, một cách bộ lạc người đều không nhìn thấy, này không tầm thường. Giả tần cảm giác có cần phải thương lượng với giả tư niên một thoáng, nhìn một chút muốn thế nào tiến công. Giả phó tướng bộ lạc này rất có thể mai phục tại chung quanh. Giả tần cẩn thận nói ra. Giả tư niên cũng có cảm giác như vậy, loại địa hình này đối với phe tấn công tới nói cũng không thế nào tốt. Mà sau lưng giả tư miên Hồng Đại nhẹ nói ra Hai vị giả phó tướng Coi như bộ lạc áp dụng phục kích Số người của bọn họ dù sao cũng là thế yếu Chúng ta có thể là có 40 vạn giả gia quân Hồng Đại lời vô tình là đang cấp hai vị tân thủ lòng tin 40 vạn đánh 500 người Có cần phải cẩn thận như vậy sao giả phó tướng Chúng ta vẫn là như thường tiến công đi Giả tư niên nhẹ nói ra cảm giác đến quân sư của chính mình nói rất đúng Giả tần không nói gì nhẹ gật đầu Chờ giả tần rời đi về sau Hồng Đại đứng ở phía sau nhẹ nói ra Giả phó tướng Hiện tại là lập công thời cơ tốt nhất Này 500 bộ lạc nếu như bị giả phó tướng ngài tiêu diệt Chuyện này truyền đến thái kinh thánh người trong tay Chắc hẳn cũng sẽ có được tán dương dạ tư niên cảm thấy quân sư nói không sai này là chính mình lập công cơ hội tốt nhìn một chút bên cạnh dạ tần tựa hồ đang làm cái gì chuẩn bị dạ tư niên cảm thấy đây là một cơ hội bộ lạc ngay ở phía trước một sắm chỗ nếu như khởi xướng cùng một chỗ công kích nhất định có thể đem bộ lạc toàn bộ tiêu diệt mang theo tin tức tốt trở về nghĩ tới đây dạ tư niên trở nên kiên định Ra bội kiếm bên hông đơn giản phía trước xếp giả tư niên gầm thép một tiếng. Sau lưng giả tướng quân nghe được tiếng giết vang lên. Trong nháy mắt vẻ mặt ngưng tụ. Gầm thép một tiếng. Giết tiếng giết lập tức tràn ngập trong rừng rậm. Cái này khiến một bên dạ tần hơi khẽ cau mày. Nhìn xem giả tư niên đại quân hướng phía mục tiêu công kích Theo sát tại sau lưng hai vị phó tướng nghe xong cười cười. Cái này giả tư miên còn quá trẻ. Đúng vậy a. so sánh tới nói, giả tần vẫn là ổn nặng nề một chút. Nếu như địch quân có cái gì mai phục, giả tư miên liền trực tiếp đạp đi vào. Đúng vậy a. còn tốt chỉ có 500 bộ lạc, bằng không thì như thế công kích cái kia chính là muốn tử trận. Giả tư miên phát khởi kèn hiểu xung phong, nhưng là mình cũng không có công kích, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nhưng vào đúng lúc này... Giả gia quân tiếng kêu thảm thiết tại phía trước vang lên tại rừng cây chỗ sâu. Sắc bén cử tiến mang theo gào thép chi phong kéo tới. Này loại cử tiến dài đến ba trượng. Có người thành niên đùi lớn như vậy. Tốc độ khủng khiếp trực tiếp tương giả gia quân cho xuyên. Mà ở trên đỉnh đầu một mảnh mưa tên đột kích. Giả gia quân rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đem khiên tròn nâng quá đỉnh đầu thế nhưng theo sát mà đến liền là dầu hỏa. Đây là thái kinh chống cử ngũ nhạc quen dùng chiêu số. Dùng lửa đốt. Hiện tại ngũ nhạc bắt trước thái kinh chiêu số. Hỏa diễm lập tức tại dạ tướng quân dưới chân bùng cháy tiếng kêu thảm thiết tràn ngập chính xác rừng rậm. Giả tư niên thấy tình huống như vậy. Vẻ mặt mười phần không tốt. Thế mà chúng mai phục một bên dạ tần trầm giọng quát. Cung thủ chuẩn bị ba vạn cung thủ rút ra tiếng cây sọt vũ tiến. Khoác lên trên dây bắn giả tần quát lạnh nói Một mảnh mưa tên hướng phía rừng cây đỉnh vọt tới Ba vạn mưa tên không sai biệt lắm đem phía trước toàn bộ khóa chặt Làm vô số mưa tên hạ xuống Theo trên cây rơi xuống rất nhiều người Cái này khiến giả tần chặt chẽ trao mày một cái Thế nào lại là người không phải là bộ lạc người sao Nhưng mà trên tình báo căn bản là không có nói có người Như vậy chỉ có thể chứng minh một sự kiện tình báo sai cho nên bộ lạc chỉ có 500 người. Đó cũng là một loại sai giả tần không hề nghĩ ngợi. Gầm hết một tiếng. Rút lui rút lui rút lui giả tần sau lưng giả ra quân mặc dù nghi hoặc. Thế nhưng nghe lệnh là chức trách của bọn hắn giả tư niên cũng biết hiện tại có vấn đề. Cho nên cũng đi theo hộp. Rút lui thế nhưng liền vừa mới như vậy một thoáng. liền chết bên trên ngàn tên giả gia quân trước đó ngũ nhạc tiến công giả tướng quân cũng chưa chết qua ba chữ số nhưng rơi vào tay giả tư niên trong nháy mắt thương vong đã vượt qua bốn chữ số nhưng bây giờ rút lui vẫn là muộn chỉ thấy chung quanh xuất hiện vô số thân ảnh dùng một cái vây quanh xu thế đi tới theo bóng người đến gần giả tần xác định chính mình phỏng đoán Tình báo sai này không phải 500 này chỉ sợ là năm vạn đi này 5 vạn trăm bộ lạc. Có lão nhân, có nữ nhân, cũng có bốn năm tuổi hài tử. Mỗi người trong tay đều cầm lấy cuồn khí. Ánh mắt mang theo cừu hận. Bởi vì các nàng đều biết, nam nhân của mình toàn bộ chiến chết tại Thái Kinh. cừu hận như vậy, không đổi trời chung biết mình nhân số không chiếm ưu thế Mà lại chủ lực các nam nhân đều đã chết. Cho nên mới sẽ dùng tới mưu kế mưu kế làm người là ngũ nhạc người nghĩ ra được. Dựa vào bộ lạc đầu ấp Vẫn là không nghĩ ra được. Trước tạo thành một loài ít người giả tưởng. Tại một bên khác an bài tốt nhân số nhiều một phương. Như vậy Thái Kinh đại bộ đội khẳng định đi diệt nhiều người. Lưu lại một phần nhỏ tới đối phó ít người. Sự thật chứng minh. Loại phương thức này là chính xác. Thái kinh người bị lửa rồi nhưng mà một bên khác. Những cái kia đều là mồi nhử. Cho nên khẳng định sẽ bị thái kinh người tiêu diệt. Nhưng là vì cho gia đình báo thù bộ lạc người nguyện ý dùng loại phương thức này tử vong hai gã khác phó tướng sắc mặt nghiêm túc. Trăm triệu không nghĩ tới. Ngu xuẩn bộ lạc lần này cùng nhân loại liên thủ cho mình rơi xuống bộ đối mặt 5 vạn người bộ lạc bao vây. Dạ gia quân vẻ mặt rất là ngưng trọng Phòng hai vị phó tướng lần này tới liền là đối phó đột phát sự kiện Hiện tại thật đúng là đụng phải dạ tư niên mặt xám như cho Chúng ngũ nhạc mai phục Hôm nay khẳng định chết chắc dạ tần rút ra trong tay kiếm Lạnh giòn quát Dạ tướng quân tại giết dết dết dết Từng tiếng tiếng giết lập tức phóng lên tận trời nguyên bản trầm thấp sĩ khí trong nháy mắt bị kéo lên Hiện tại muốn làm, liền là đột phá bao vây dạ tần thế mà một ngựa đi đầu, mang theo người hướng phía bộ lạc phóng đi. Này nắm hai gã khác phó tướng dọa một đầu, dù sao chủ soái cường điểu qua, nhất định phải bảo hộ hai vị. Dạ phó tướng, hiện tại chúng ta muốn phá vây, sau đó đem bên này tin tức nói cho đại quân Hồng Đại đứng sau lưng dạ tư niên trầm giọng nói ra. Dạ tư niên hiện tại có chút hoàng trực tiếp nhẹ gật đầu tên đầu chọc này rất nguy hiểm 51 chương 504 khốn cảnh ba mà dạ tư Niên hướng phía một bên khác phá vây hai vị phó tướng một người trông coi một cái toàn bộ 40 vạn dạ gia quân phân hai phê tiến hành phá vây mà bộ lạc bên này một cái cường trắng nữ nhân sơ lên trong tay lang nha bổng quát các hương để tỉ muội vì chúng ta những cái kia chết đi anh linh xít xít xít xít bộ lạc bên này khí thế cuồn cuộn bọn hắn lúc này mang theo cừu hận mãnh liệt căn bản chính là một loại không muốn mạng đuổi cách này cùng xâm lược xạ gia quân là hai loại khí thế này loại cừu hận phản phất có thể làm cho bộ lạc lực lượng tăng cường một cách bộ lạc năm sáu tuổi hài tử thế mà đem người trưởng thành giả gia quân dơ lên thật cao Bộ lạc nhất mạch lực lượng tại thời khắc này phơi bày ra. Chiến tranh là có đạo lực phong tỏa điểm này dạ ra quân đều biết. Vốn cho rằng đối phương nhân số ít. Chạm đến không đến chiến tranh danh giới cuối cùng. Thế nhưng hiện tại xem ra. Này rõ ràng đã đạt đến chiến tranh điều kiện hai vị phó tướng đều không dám phóng xuất ra kiếm hoàng oai. Chỉ có thể dựa vào kiếm ký giết địch. Này dĩ nhiên cũng là ngũ nhạc một loại âm mưu. Chiến tranh này một khối. Ngũ nhạc bộ lạc có thể là toàn bộ huyền nguyệt đại lục bên trên. Mạnh nhất tồn tại. Mà những bộ lạc này chẳng qua là xung quanh tụ tập dân lên. Bộ lạc nhân số kỳ thật cũng không ít. Tựa như chết đi 300 vạn. Bọn hắn chắc chắn sẽ có gia đình. Coi như mỗi cái bộ lạc chỉ có một vị gia đình. Như vậy còn lại tại ngũ nhạc. liền có 300 vạn. Cho dù là một chút xài yếu tàn tật, dạ gia quân chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Có lẽ một ngàn vạn đánh 300 vạn còn có một chút phần thắng, nhưng mà coi như là thắng, đó cũng là thắng thảm. Dạ tần lúc này đã xếp đỏ cả mắt. Trong đầu không có cái gì. Chỉ có một cách đem trước mắt bộ lạc chém xuống dù cho chẳng qua là một cách ba bốn tuổi tiểu hài tử bởi vì dạ tần vừa mới đã nhìn thấy. Cái kia bốn tuổi tiểu hài tử. Tương giả gia quân một tên chiến sĩ giật đầu phúc phúc giả tần kiếm xuyên qua tiểu hài đầu. Còn bên cạnh một tên phu nhân phát ra kinh thiên kêu thảm dù cho thân bên trên chúng vô số vết kiếm thương. Đều hướng phía bên này vọt tới thủ tại giả tần bên người phó tướng một kiếm đem nữ đầu người sọ chặt xuống. trầm giòn quát. Không muốn phân thần giả tần hít một hơi thật sâu. Lần nữa lính ngộ được chiến tranh tàn khốc. Đối mặt địch nhân. Không có nhân từ giết giả tần nắm chặt trong tay kiếm Dẫn đầu đội ngũ phá vây tại giả tư niên bên này. Lỗ hồng tựa hồ được mở ra giả tư miên nhìn xem bị mở ra lỗ hồng. Rất muốn chạy thế nhưng giả tư niên cũng không có chạy trong lòng vẫn là tại làm giấy rua giả tư niên chạy mau gọi viện quân ta tới đoạn hậu thủ tại giả tư miên bên cạnh phó tướng đã vết thương trồng chất. Đây đều là dùng mệnh mở ra lỗ hồng mà cái kia hồng đại một mặt khủng hoảng cùng sau lưng giả tư niên. Nghe được phó tướng như thế một vô. Giả tư niên trong lòng cái kia còn sót lại nghĩa khí trong nháy mắt không có. Không nói gì. Hướng phía lỗ hồng chạy đi bảo hộ giả phó tướng phó tướng hướng phía bộ hạ hô. Bên người tất cả chiến sĩ cùng nhau chạy ra lỗ hồng nhưng bộ lạc làm sao có thể để bọn hắn chạy. Theo đuổi không bỏ 300 người đột phá bao vây. Thế nhưng bọn hắn dùng trăm người làm chuẩn. Dừng lại đoạn hậu lựa chọn đoạn hậu. Cái kia chính là lựa chọn tử vong gia nhập xả gia quân. Không chỉ là muốn bảo vệ thái kinh. Càng là muốn bảo vệ giả gia người cho nên hiện tại chết. Cũng là chết có ý nghĩa hơn 300 người. Dùng ba đợt đoạn hậu. Này mới khiến giả tư niên kéo dài khoảng cách giả tư niên cũng không biết mình làm sao chạy ra. Trong đầu chỉ có một thanh âm. Cái kia chính là không muốn mạng chạy hồng đại nguyên bản là gầy quỷ như xương. Phó có thể tưởng tượng hắn cũng có thể như thế chạy như điên. Tại đối mặt tử vong uy hiếp dưới. Người đều là có thể bộc phát ra tiềm năng. Lúc này theo bên người cũng chỉ còn lại có hai tên giả gia quân. Phó tướng. chúng ta muốn đem tin tức nói cho chủ soái dùng chủ soái tốc độ hẳn là rất nhanh liền có thể trợ giúp tới một tên dạ gia quân trầm giọng quát ánh mắt đỏ như máu một mảnh vừa mới lưu lại đoạn hậu còn có chính mình đại ca này loại thủ làm sao có thể không báo hồng đại thở hào hển trầm giọng nói ra nếu như không gọi viện quân Chỉ sợ đều sẽ bị bộ lạc người tiêu diệt đi giả phó tướng giả tư niên nghe được hồng đại. Tầm mắt hơi hơi biến đổi. Toàn bộ bỏ mình vậy có phải hay không đại biểu Dạ tần cũng sẽ chết nếu như giả tần chết rồi. Đối với mình tới nói. Đó là một kiện tin tức tốt hồng đại câu nói này liền là đang nhắc nhở giả tư niên. Mà giả tư niên trong lòng cái kia hạt giống cũng đang từ từ nảy mầm. không sai chúng ta được nhanh điểm gọi viện quân tới mới được chỉ thấy giả tư niên quay người lại lập tức lói lên ánh bạc sau lưng hai tên giả gia quân dừng một chút trầm rãi bưng kín cổ khó có thể tin nhìn trước mắt giả phó tướng tầm mắt cũng không có cầu hận có chẳng qua là thật sâu nghi hoặc vì cái gì tại sao phải giết chúng ta chúng ta là chiến sĩ của ngươi a hai tên giả gia quân dần dần ngã trên mặt đất mang theo thật sâu nghi hoặc chết đi dạ tư niên kịch liệt thở dốc làm ra chuyện như vậy đã không có quay đầu cơ hội mà hồng đại trông thấy dạ tư niên làm lộ ra nụ cười vui vẻ dạ phó tướng đây mới là một vị thái tử chuyện nên làm hồng cười to nói dạ tư niên thở dốc nói ra làm một tên thái tử còn cần làm một chuyện sự tình gì soạt kiếm quang chợt lói lên hồng đại xem thấy bầu trời đang quay cuồng Cuối cùng thấy chính mình cái kia trào máu thân thể Còn có một mặt lạnh lùng giả tư niên Giả tư niên lúc này thấp giọng nói ra Ngươi biết sự tình nhiều lắm hồng đại nghe được Cái kia không đầu thân thể thế mà vươn ngón tay cái Phản phất tại nói cho giả tư niên Ngươi đã có có làm thái tử tiềm chất giả tư niên đứng tại chỗ trầm tính rất nhiều Vừa mới phát sinh có quá nhiều muốn tiêu hóa Nhìn một chút trước mắt thi thể dạ tư niên tranh thủ thời gian đến xử lý một chút thi thể của bọn hắn nếu như bị phát hiện đối với mình tới nói khẳng định là tai họa ngập đầu làm dạ tư niên nắm thi thể xử lý nhanh thời điểm không nhanh không chậm hướng phía doanh đi tới như tại hậu hoa viên tản bộ liền là đang kéo dài thời gian kéo tới bộ lạc tương dạ tần giết mới thôi dạ tần bên này hiện tại rất khó chịu bởi vì ngoại trừ bộ lạc bên ngoài Còn có một cố viện quân đến, tiến hành một đợt lại một đợt mưa tên. Thậm chí rất nhiều tiến đều bắn chúng bộ lạc người. Đạt đến địch ta chẳng phân biệt được trình độ đây đều là bộ lạc chính mình yêu cầu. Chỉ muốn tiêu diệt thái kinh người. Không tiếc bất cứ giá nào lúc này giả ra quân không ngừng phải thừa nhận bộ lạc người tiến công. Còn muốn chống cự trên đỉnh đầu mưa tên trước đó thủ hộ giả tư niên phó tướng đã tử trận. Thi thể của hắn bị cừu hận tràn đầy bộ lạc người xé nát thôn phệ. Phóng nhãn toàn bộ chiến trường bên trong. Dạ ra quân thi thể liền không có hoàn thành. Bộ lạc người phản phất tại dùng loại phương thức này. Tới phát tiết trong lòng cừu hận. Theo thời gian trôi qua, dạ ra quân nhân số là càng ngày càng ít mặc dù mưa tên đã đình chỉ.